đã được công an tỉnh Hà Bắc phê chuẩn. Không chỉ vậy, tỉnh còn phê duyệt báo cáo của cục hình sự về việc tiếp nhận nhất lộ và lực lượng công an. Nói cách khác, chỉ cần nhất lộ đặt chân lên đất Hàn Quốc, anh đã là một cảnh sát nhân dân. Nhờ có sự ủng hộ của tỉnh, Bàng Nhất Thành đã đưa nhất lộ dùng bí danh, dịch lục tương và diện quản lý của cán bộ cục hình sự. Vì thế, mọi thủ tục xuất cảnh của anh đều được hoàn tất trong thời gian rất ngắn chiều hôm đó, nhật lộ lặng lẽ đến thành phố tân thiên. anh mất chọn một ngày một đêm để tìm ra một nơi thật thích hợp nhằm cất giấu kim mã vạn lý của ngô thái nam. anh hiểu rõ kế hoạch âm thầm qua sông có thuận lợi hay không, thì việc giấu kỹ kim bổn mã là then chốt. chỉ cần họ không tìm ra kim bổn mã, kế hoạch của anh và bang nhật thành coi như đã thành công một nửa. đến tân thiên, anh không vào thẳng công ty khai khoáng tân thiên. Mà ở tại một khách sạn thương vụ gần đó Khang thịnh viên Người đang lo suốt bó vì khoản đầu tư Hai tỷ nhân dân tệ Cho Sơn Trang Kim Mã Tân Thiên Của tập đoàn Kim Mã Vừa nhận được điện thoại của Nhất Lộ Thì mừng không tả xiết Thân tài của khai khoáng Tân Thiên chúng tôi Anh cuối cùng cũng đến rồi Nhất Lộ nghiêm giọng. Tôi đến chính là vì khoản đầu tư của anh Nếu bây giờ anh đành Lập tức đến chỗ tôi ở Nhớ kỹ trước khi chúng ta gặp nhau, chuyện tôi đến Tân Thiên phải tuyệt đối giữ bí mật với bất kỳ ai, kể cả chủ tịch Ngô, nếu anh dám để lộ ra ngoài, khoản đầu tư của anh coi như tiêu tùng. Suật Thần quần Ngũ, Khang Thịnh Viên dứt khoát đáp. "Mệnh lệnh của anh nhất, tôi vô điều kiện chấp hành." "Tốt, mau lần đến đây." Chưa đầy 15 phút, Khang Thịnh Viên đã hớt hải chạy tới, vừa vào cửa, ông ta đã muốn ôm chầm lấy nhất lộ thân tài của tôi, anh thực sự đến rồi. Nhất lộ chỉ um hờ cho có lệ. chuyện thân tài để sau, ta đi ăn trước đã, lên bàn ăn rồi nói. Khang Thịnh Viên đề nghị mời Nhất lộ đến khách sạn Thuận Vương Phủ lớn nhất Tân Thiên hoặc khách sạn Kim Mã. Nhất lộ nói thẳng. Thuận Vương Phủ thì khỏi, ăn ở đây thôi. tôi không ăn gì khác, chỉ muốn ăn thịt cừu xé tay. Khang Thịnh Viên cười tươi. anh Nhất nói đúng. Muốn ăn kiều non mổ tại chỗ thì nơi này là số một Gọi món xong Khang thịnh viên nôn nóng hỏi về vấn đề đầu tư của Sơn Trang Kim Mã Lúc này nhật Lộ mới nói Chuyện đầu tư tôi đã thúc chị ngô ký đổi Chỉ là... Chỉ là sao? Khang thịnh viên sốt ruột Ngân hàng đối ý à? Không phải nhật Lộ uống một ngụm trà đen pha được khoáng Ngân hàng không đổi ý, chỉ là thời điểm giải ngân có thể phải lùi sang tháng dương năm sau. Cuối năm rồi ngân hàng không thể cho vay. Vậy phải làm sao đây? Khang Thịnh Viên gần như muốn khóc. Không có tiền thì công trình Sơn Trang Kim Á phải dừng lại, anh nhất, hậu quả thế nào anh biết mà, làm không khéo là tôi mất cả bát cơm. Vì thế, Nhất Lộ Điểm Tĩnh nói, tôi mới âm thầm đến đây giải quyết giúp anh. Thật sao? Khang thịnh viên như thấy được kỳ vọng. Tôi đã nói mà, anh Nhất đúng là thân tài của tôi. Ăn trước đã. Thấy món thịt kiều xe tay được mang lên, Nhất Lộ cầm đũa ngay. Tôi đến bụng đói meo, xin phép ăn trước. Khang thịnh viên đắc muối tiêu lên miếng thịt kiều trong đĩa của Nhất Lộ. Anh nếm thử đi, kiểu non lương châu chính hiệu. Quả thật Nhất Lộ rất đói. Hôm qua cả ngày Anh chỉ ăn hai bữa quà loa bằng bánh quy Đồ ăn vặt Đổi uống nước Hôm nay gần trọn ngày cũng chỉ uống nước Vì vậy hai cân thịt kiều non lương châu Hầu như đều do Nhất Lộ giải quyết Thế vậy Khang Thịnh Viên vô cùng xúc động Anh Nhất Vì khai khoáng thân thiên mà anh đói đến mức này Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt Đừng nói mấy lời vô ích Nhất Lộ cụng ly với Khang Thịnh Viên Cách thì tôi đang nghĩ ra rồi Nếu anh phối hợp Tôi sẽ tạm thời điều dụng một khoản công quỹ của tập đoàn Nhớ kỹ, chuyện này tạm thời không được nói với bất kỳ ai Thần tài của tôi ơi khang định viên xúc động sắp khóc Anh lén giúp tôi giải quyết khó khăn lớn như vậy Nếu tôi còn nói ra ngoài thì còn là người nữa không Thế thì được Nhất lộ vừa ăn vừa nói May mà Chủ tịch Ngô đã ký vào báo cáo của anh Nếu không tôi đâu dám làm Đây là việc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật tài chính Nếu may mắn, chúng ta hoàn toàn có thể giấu chủ tịch Ngô Cho đến khi khoản bay được giải ngân Khang Thịnh Viên đứng dậy, hai tên nâng ly Từ nay về sau, tôi, Khang Thịnh Viên Là anh em chiêu cốt nhất của anh nhất Nào, để tôi kính anh một ly Nhất lộ cũng đứng dậy, nghiêm túc cụng ly Còn một lý do quan trọng nữa Là chúng ta không bỏ tiền của tập đoàn vào tu riêng Nên tôi, Nhất lộ, không thẹn với lương tâm Cạn Hai người vừa uống vừa trò chuyện Đến tận 10 giờ tối Nhật Lộ mới lấy ra một tấm xét truyền quản 1,6 tỷ Khang Thịnh Viên chố mắt Nhiều thế sao Tài khoản tập đoàn lại còn nhiều tiền đến vậy Đừng tối nữa Nhật Lộ hỏi Anh định báo đáp tôi thế nào Theo ký cụ trong anh Khang Thịnh Viên hào sàng 10% tôi cho anh 160 triệu được chứ Thế có hợp không Nhật Lộ hơi do dự, Tôi là giám đốc tài chính của tập đoàn mà Có gì không được Khang thịnh viên vỗ ngực Anh cho tôi một số tài khoản Sáng mai vừa đi làm tôi sẽ chuyển ngay Quan lộ ngàn rằm Cũng là vì miếng ăn áo mặc Nhật Lộ chủ động cụng ly Phần vốn còn thiếu Tôi sẽ nghĩ cách bù cho anh Uống cạn ly Nhật Lộ đưa cho Khang thịnh viên Một số thẻ ngân hàng đã viết sẵn thử trước Lúc này Nhất lộ mới bảo Khang Thịnh Viên Gọi người đóng gói kim bồn mã Trở lên xe rồi đổ trong kho quả khai khoáng Tân Thiên Khi quay về Anh sẽ kéo kim bồn mã đi Khang Thịnh Viên rè rạt hỏi Có nên nói với chủ tịch ngô một tiếng không? Nhất lộ cười Anh mà nói cho bà ấy biết Thì chẳng phải bí mật của chúng ta cũng lộ sao Thế này đi Tôi sẽ lái xe suốt đêm chở kim bồn mã về quân an Rồi lặng lẽ đưa vào kho Phòng khi bất chắc Lỡ bảy đột nhiên cần tiền Mà tài khoản tôi không có Chẳng phải đắc đối sao Đúng nếu có tình huống ấy Tôi sẽ nói là anh đã chuyển kim muôn ma tới rồi Như vậy chủ tịch ngô cũng không quá giận Anh nhất Vì chuyện của khai khoáng thần thiền Mà anh mạo hiểm lớn như vậy Tôi thật ái nái Khang thịnh viên nói rồi bắt đầu gọi điện Nhất lộ ngăn lại Anh chỉ cần cho người đóng xe ngay Rồi đỗ trong kho Tuyệt đối đừng nói là tôi này sẽ đi Tôi hiểu rồi Khang thịnh viên làm theo đúng lời dặn chốc lá sau cấp dưới gọi báo Đã sắp xếp xong Nhất lộ lại nói Đừng cử tài xế Cũng đừng cử người đi theo tôi Tôi tự lái xe đi Không ổn đâu Khang thịnh viên nói Hay để tôi cử một tài xế Cử làm gì Nhất lộ đứng dậy Anh xem hôm nay tôi đâu có uống nhiều Tôi lái được Hơn nữa nếu anh cử người Lỡ lộ tin thì hỏng việc Ờ cũng có lý Khang Thịnh Viên ngẫm nghĩ Hay thế này tôi đi cùng anh Nhật Lộ khó từ chối Sợ lộ sợ hở lại không hay Nên vui vẻ đồng ý Khang Thịnh Viên tự mình lái xe chở Nhật Lộ đến kho của công ty Nhật Lộ không xuống xe Khang Thịnh Viên lấy chìa khóa kho từ cấp dưới Rồi cho họ đi Đợi nhân viên kho rời đi Nhật Lộ mời lái chiếc xe của Khang Thịnh Viên vào bên trong Khang Thịnh Viên kiểm tra các thùng lớn trên xe buýt chung Rồi chui lên ghế trước Anh Nhất Anh lái trước đi Tôi còn vài đối phó công bảo vệ ra khỏi khu nhà máy tôi sẽ lái Có Khang Thịnh Viên ngồi trên xe Chiếc xe bus nhập khẩu Đã khỏi khu nhà máy rất thuận lợi Sau đó Khang Thịnh Viên đề nghị Để Nhất Lộ nghỉ ngơi Ông lái một đoạn Nhất Lộ không có ý dừng xe Chợt nhớ đến chuyện sáng mai Khang Thịnh Viên truyền tiền Nên nhắc khéo Khang Thịnh Viên liền nói Hay thế này Anh lái xe về Tân Thiên Rồi đừng đi nữa Ở khách sạn một đêm Sáng mai tôi chuyển tiền xong Chúng ta cùng về quân an được không Được Lúc này Nhất Lộ mới dừng xe Như vậy cũng tốt Khang thành viên bắt taxi rời đi Còn Nhất Lộ thì lái xe phóng đi thật nhanh Khi Nhất Lộ chở Kim Buôn Mã Kim Mã Vạn Lý Rời khỏi thành phố Tân Thiền Thì Ngô thái Nam Đang mời bằng Nhất Thanh ăn tối Tại khách sạn Thuận Vương Phủ ở tỉnh Thành Quả thật Ngô thái Nam đã đặt một dấu hỏi lớn Đối với con người Nhất Lộ Nhất lộ à nhất lộ tập đoàn kim mã chúng tôi tin tưởng anh đến thế Vậy mà anh lại có khả năng Làm ra chuyện phản bội kim mã Trước hết là chuyện trực đệ DVD Cho dù hiện tại chúng tôi chưa có chứng cứ Thì anh cũng không thể thoát khỏi liên can Trong hoàn cảnh như vậy Anh lại còn bịa ở chuyện Đang quen biết yêu đương với ba nhất hồng Nếu anh không nói có quan hệ Với ba nhất hồng Có lẽ tôi còn tin anh Nhưng anh lại coi thường ngô tái nam này đến thế Như vậy thì anh đừng trách tôi họ ngô Rõ ràng, Ngô Tài Nam cho rằng Bà Nhất Đồng đã tiết lộ cho nhất lộ những chuyện không nên nói ra. Vì thế, bà ta bệnh lệnh vô cùng nghiêm khắc cho Phương Đình Anh, nhất định phải lập tức khống chế bà Nhất Đồng. Do đó, Phương Đình Anh đã tiến hành một loạt các biện pháp thẩm vấn cưỡng bức đối với bà Nhất Đồng. Nhưng bà Nhất Đồng cứ khăng khăng nói, tôi không nói, đánh chết tôi cũng không tiết lộ dù chỉ một chút tin tức của tập đoàn. Thấy bà Nhất Hồng cắn răng không nhận trong lòng Phương Đình Anh dần tin cô ta. Sau đó, Phương Đình Anh lại dùng nhiều biện pháp khác nhau, nhưng vẫn không tìm được chứng cứ Ba Nhất Hồng phản bội Kim Mã. Vì vậy, cô không ngừng nói tốt cho Ba Nhất tổng trước mặt Ngô Tai Nam. Do đã tin tưởng Phương Đình Anh, Ngô Tai Nam cũng nghe theo và tin Ba Nhất Hồng. Đã tin Phương Đình Anh thì cũng không cần tiếp tục nghi ngờ Nhất Lộ nữa. Thế là bà quyết định tạm thời các chuyện của Nhất Lộ sang một bên. Tạm gác lại, không có nghĩa là hoàn toàn tin tưởng Nhất Lộ. Phương Định Anh, thủ lĩnh nữ đội đặc nhiệm sắc sảo, lập tức tiếp lời. Xin Chủ tịch Ngô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không buông lòng cảnh giác với hai người này. Ngô Tây Nam lúc này mới hài lòng cho Phương Định Anh lôi ra. Xử lý xong đống chuyện đặc đồ đó, Ngô Tây Nam bay đến Lan Hà, nhận được điện thoại của bà. Bà Nhất Thanh nói rằng mình đang tăng ca ở văn phòng, mong Chủ tịch Ngô kiên nhẫn chờ một chút. Chỉ cần có được thái độ như vậy của bà Nhất Thanh, Ngô Tây Nam đã thấy mãn nguyện. Thế là bà ta nằm trên chiếc giường lớn Của phòng Tổng thống tại Thuận Vương Phủ Bắt đầu sắp xếp lại những suy nghĩ rối bời Theo tình hình hiện tại nhật Lộ là một cán bộ tài chính Có trình độ văn hóa khá cao Có lẽ sẽ không phản bội ngô tái nam này Có phải bà đã quá đa nghi Gió thổi cỏ lai cũng sợ Tất cả đều do Tôn Giai Giật Đã gây ra Tôn Giai Giật sao ông phải làm khổ mình như vậy Đáng như năng lành làm phó tổng giám đốc Kim Mã Sống sung sướng vẻ vang Lại cứ phải sen vào bảo vệ cái gọi là chính nghĩa. Đều đôi mưu tính quá thông minh lại hại chính bản thân. Nếu không có hạng dân đen như Tôn Gia Giật. Gây ảnh hưởng. Thì đám trẻ như Ba Nhất đồng làm sao lại suy diễn lung tung được. Nghĩ đến Tôn Gia dật, Ngô Tây Nam lại không kìm được mà nghĩ tới bà Nhất Thanh. Nhìn người ta mà xem. Bà Nhất Thanh làm công việc đường đường chính chính. Là bảo vệ công lý xã hội. Thì nhưng cô ấy đã từng xen vào chuyện của Ngô Tây Nam bà chưa? À... Chẳng lẽ đây là biểu hiện của tình nhân trong mắt Hoa Tây Thi. Vì có thiện cảm với bàng Nhất Thanh, đôi dần dần yêu cô ấy. Có phải chữ yêu đã che mờ mắt mình không? Hình như không phải vậy. Bàng Nhất Thanh vẫn là bàng Nhất Thanh. Vị trí hôm nay của cô ấy hoàn toàn là do mình tự nỗ lực phấn đấu mà có. Còn một điểm nữa khiến Ngô Tây Nam đặc biệt ngưỡng mộ. Hơn 30 tuổi rồi mà bàng Nhất Thanh vẫn độc thân. Đó là trùng hợp sao? Không phải. Cô ấy giống Ngô Tây Nam. Ngoài công việc ta chỉ có công việc, trong lòng căn bản không dung chứa nổi bất kỳ người đàn ông thô bỉ nào trên đời này. Tất cả những điều đó khiến Ngô Thái Nam cảm thấy vô cùng thỏa đáng. Bà nghĩ, kiếp này nếu có thể được tình yêu của bằng Nhật Thành, bà sẽ làm một việc đệ nhất tình bạc, long trọng tổ chức lễ cưới đồng giới đầu tiên của tình Hà Bắc, chỉ có như vậy mới xứng đáng với bằng Nhật Thành. Nhưng nhớ đầu, nhớ đầu bằng Nhật Thành cũng giống Tôn Bính Cường, là đến báo thù cho mẹ mình thì sao? Ngô Tê Nam, bà nghĩ linh tinh gì thế? Sao bảng Nhất Thanh có thể đánh đồng với tôn Vinh Cường được? Tôn Vinh Cường là kẻ thua lỗ, không học thức, gặp chuyện là bùng nổ. Còn người yêu trong lòng bà là bảng Nhất Thanh, sao có thể tầm thường như vậy? Huống chi tôn gia dật dù sao cũng chỉ là bà nuôi của bảng Nhất Thanh, bà nuôi và bà ruột vẫn có khác biệt. Hơn nữa trong lòng bảng Nhất Thanh, chứng cứ luôn đứng hàng đầu, không có chứng cứ. Cô ấy sẽ không đói bừa Nói ngược lại Giả sư bằng Nhất Thanh thực sự đến để báo thù Thì cũng chẳng sao Chẳng phải có câu Thả chết dưới hoa Làm quỳ cũng cam đó sao Bằng Nhất Thanh Chính là đo hoa trong lòng bà Dù có chết dưới đo hoa yêu dấu ấy Bà cũng cam tâm tình nguyện Vì vậy Vấn đề trước mắt là phải nhanh chóng Lập tức chiếm được trái tim người mình yêu Đang nghĩ như vậy Thì bằng Nhất Thanh Bấm chuông cửa vào Ngô Tên nam vui mừng ra đón Nhất Thanh à cô bận thế này mà tôi còn gọi cô tới Thật là Có gì đâu Bằng Nhất Thanh lấy từ tủ lạnh một chai trà đen pha nước khoáng uống một ngụm nhỏ Khát chết tôi rồi Thế thì uống dầu vào Ngô Tây Nam vừa nói Vừa kéo tay bằng Nhất Thanh ngồi xuống sofa Nào tối nay muốn ăn gì tôi sắp xếp Tại khách sạn Ngô Tây Nam gọi món Nội đặc sản Thuận Vương Phủ Món hầm kiểu Đông Bắc rất nổi tiếng mới được bằng Nhất Thanh yêu thích. Cùng nhiều món khác, sau bữa ăn, Ngô Tài Nam kể lại quá trình gia nhập tập đoàn Kim Mã và mối quan hệ với Kim Trung Hảo. Nhấn mạnh quan niệm tình yêu Plato không có tình dục và không lợi dụng lẫn nhau mà Nhất Thanh tỏ ra hưởng ứng. Cuối buổi trò chuyện, Ngô Tài Nam đưa thẻ tiền 10 triệu rồi nâng lên 100 triệu nhân dân tệ đề nghị bằng Nhất Thanh trở thành bạn thân thiết. Thực chất là quan hệ đồng tính mang tính thể xác. Bàng Nhật Thành kiên quyết từ chối nhưng khéo léo viện dẫn chính lý thuyết tình yêu Plato để làm Ngô Thái Nam tin tưởng. Mục đích thực sự của Bàng Nhật Thành là kéo dài thời gian, khiến Ngô Thái Nam không nghe các cuộc gọi quan trọng có thể liên quan đến việc nhật lộ bị lộ. Có đó bảo đảm an toàn cho anh và nhiệm vụ được giao. Khi điện thoại bảo mật của Ngô Thái Nam reo lên, Bàng Nhật Thành khéo léo nói, ngoài tình yêu đa mọi chuyện khác đều không quan trọng, khiến Ngô Thái Nam quyết định tắt máy. Tin rằng mình đã có được tình yêu vĩ đại Ngô Tây Nam xúc động chấp nhận bằng Nhật Thanh như người thân thiết Đúng lúc quản gia mang thức ăn tới bầu không khí trở nên vui vẻ Và bàng Nhật Thanh đề nghị mở rượu vang để ăn mừng Tiếp tục giữ Ngô Tây Nam Trong trạng thái hưng phấn và mất cảnh giác Sau bữa tối Ngô Tây Nam lại đưa thẻ tiền Mặt 100 triệu cho bàng Nhật Thanh Với lý do này hai người đã là bạn thân Số tiền chỉ là tấm lòng Chứ không còn là sự lợi dụng Bàng Nhật Thanh theo léo không nhận trực tiếp lễ cưới để thay lại chỗ Ngô Thái Nam càng khiến bà cảm động và tin tưởng vào sự vô tư của cô. trong lòng, bà Nhật Thanh luôn lo cho Nhất Lộ. cô dậu đằng chỉ cần đợi gọi Ngô Thái Nam hay để bà bật điện thoại, đặc biệt là nghe cuộc gọi của phó giám đốc tài vụ thì chuyện Nhất Lộ mang tiền biến mất sẽ lập tức bại lộ, khiến toàn bộ kế hoạch của anh và nhiệm vụ của cô thất bại. vì vậy cô quyết định ở bên cạnh Ngô Thái Nam bằng mọi giá để tạo cơ hội liên lạc. bà Nhật Thanh pha cà phê cho hai người và lén cho thuốc nhận trang mạnh và cốc của Ngô Thái Nam khiến bà phải liên tục vào nhà vệ sinh. nhờ đó, bà Nhật Thanh có thời gian dùng điện thoại bảo mật liên lạc với Nhất Lộ và Cục Trường Hà, thúc đẩy kế hoạch lấy người chết đổi sống và việc sang Hàn Quốc. Ngô Thái Nam đề nghị bà Nhật Thanh xin nghỉ phép để cùng bà đi du lịch. nhận ra đây là cơ hội lý tưởng để giữ Ngô Thái Nam luôn ở bên mình và không bật điện thoại, bà Nhật Thanh lập tức đồng ý. Giao Bơ xin nghỉ phép bằng điện thoại bàn. Ngô Thái Nam càng phấn khởi trực tiếp gọi công ty dịch vụ máy bay, bí mật sắp xếp trên cơ bay sang Nam Síp ngay trong đêm, đồng thời yêu cầu giữ kín chuyến đi. Trong lúc Ngô Thái Nam mải lo chuẩn bị và liên tục bị ảnh hưởng bởi thuốc, bà Nhật Thanh tranh thủ nhắn tin hẹn nhất lộ gặp nhau tại sân bay trước giờ bay. Sau đó, cô còn cho Ngô Thái Nam uống thuốc cầm tiêu chảy có tác dụng gây buồn ngủ, giúp bà nhanh chóng nằm nghỉ trên sofa. Nhờ sự tinh toán và ứng biến khéo léo, bà Nhiệt Thành vừa giữ được lòng tin tuyệt đối của Ngô Tae Nam vừa đảm bảo Ngô Tae Nam không bật điện thoại tạo điều kiện then chốt tính nhất lộ an toàn triển khai kế hoạch và rời khỏi Trung Quốc Ngô Tae Nam cảm thấy bà Nhiệt Thành quả không hồ lảng cảnh sát ngay cả hiệu quả của thuốc giảm đau cũng tốt đến như vậy vì thế sau khi liên tục bày tỏ lời cảm ơn với bà Nhiệt Thành bà nói em à lúc nãy anh còn tưởng hôm nay chúng ta không thể đi được nữa không ngờ chỉ một viên thuốc của em Mà đã chứa khỏi hành cái bụng của chị Khi nào rảnh em giúp chị ít loại thuốc đặc hiệu của các bên em nhé Chị mang theo người cho yên tâm Không vấn đề gì ạ Bạn Nhất Thanh cười nói Chuyện nhỏ thôi mà Việc này em lo trận gói Đang nói thì quản gia thân cận bấm chuông bước vào Chủ tịch Ngô Sẽ đến đón hai vị tới rồi Xin mời xuống lầu Bạn Nhất Thanh nói một tiếng cảm ơn Đổi sách túi cho Ngô Tây Nam Chúng ta đi thôi Ngô Tây Nam thấy quần áo thân cận Sách tu lớn của mình đi ra ngoài Mới khẽ nói với bằng Nhất Thanh Nhất Thanh chị yêu em Em cũng vậy Bằng Nhất Thanh mỉm cười Khoác tay ngô Tây Nam Chúng ta vừa đi vừa nói nhé Hai người vừa nói cười trên xe Trong bê chốc đã tới phòng chờ sân bay Ngô Tây Nam vừa ngồi xuống sofa Trong phòng chờ thì đã dựa vào người Bằng Nhất Thanh ngủ thiếp đi Bằng Nhất Thanh nhìn đồng hồ treo tường Thời điểm gặp nhất lộ sắp đến rồi. Cô lại nhìn Ngô Thái Nam thấy bà đã ngủ rất sâu Bà Nhật Thành nhẹ nhàng đỡ Ngô Thái Nam dựa vào tay vịn của sofa Rồi nhận tấm chăn mỏng Từ tay nữ phục vụ đắp lên người bà Thấy bà Nhật Thành cũng nhắm mắt lại Cô phục vụ kẽ càng bước ra ngoài Bà Nhật Thành nắm lấy cơ hội này Đi vào nhà vệ sinh Cô phát hiện nhà vệ sinh này còn có một cánh cửa khác bèn theo cửa đó đi tiếp Kết quả lại nhất lộ Gia vờ không quen biết cô Đi đối diện lại ngay khoảnh khắc gặp Nhất Lộ, Bàng Nhất Thanh nói kẽ một câu, đi theo tôi, rồi bước vào nhà vệ sinh nam. Nhất Lộ đi thêm mấy bước, làm bộ như đi nhầm đường, liền quay lại bước vào nhà vệ sinh. Anh ta phát hiện trong này ngoài Bàng Nhất Thanh ra dường như không có ai khác, liền đi thẳng tới chỗ cô đứng. Bàng Nhất Thanh ôm chầm lấy Nhất Lộ, hạ giọng nói: Thời gian gấp lắm, anh mau nói tình hình đi. Nhất Lộ khẽ nói với cô giờ thì muôn sự đã sẵn chỉ còn chờ do đồng. Bàng Nhất Thanh gật đầu đưa cho Nhất Lộ một mảnh giấy rồi khẽ nói: đây là số điện thoại của cục trưởng Hà, mọi sự phối hợp khi xuất cảnh cục trưởng Hà đã sắp xếp xong hết rồi, anh cứ trực tiếp liên lạc với ông ấy. Nhất Lộ nói một tiếng cảm ơn rồi ôm chặt Bàng Nhất Thanh vào lòng. Bàng Nhất Thanh từ từ đánh Nhất Lộ ra: em ra trước, anh một lát nữa hay ra khi Bàng Nhất Thanh trở lại phòng chờ Ngô Tấn Nam vẫn ngủ rất say, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bàng Nhật Thanh lại ôm Ngô Tấn Nam vào lòng, nhưng bà vẫn không hề thức dậy. Nữ phục vụ kế đầy cửa bước vào, mỉm cười nói với Bàng Nhật Thanh: "Chủ tịch Ngô trông như 3 ngày 3 đêm chưa hề ngủ vậy." Bàng Nhật Thanh nhẹ nhàng kéo lại tấm chăn trên người Ngô Tấn Nam rồi giải thích: "Chủ tịch Ngô vừa uống thuốc cảm đặc hiệu, trong thuốc có một lượng nhất định thành phần an thần, buồn ngủ là đặc điểm rất rõ." "À, nếu phục vụ trợ thiểu đa, thưa cô sắp đến giờ rồi, chuẩn bị lên máy bay nhé. được. lúc này, bằng nhất thanh mới lay Ngô Thái Nam tỉnh dậy. chị ơi, tỉnh lại đi, chúng ta chuẩn bị lên máy bay rồi. Ngô Thái Nam mở mắt, thấy mình vẫn đang trong vòng tay bằng Nhất Thanh, liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. cảm ơn Nhất Thanh, chúng ta đi thôi. bằng Nhất Thanh lúc này mới chậm rãi buông Ngô Thái Nam ra. Chị ơi em sợ đánh thức chị nên không dám cử động Đúng thế Một đứa phục vụ cười nói Chủ tịch Ngô Người bạn này của bà đối với bà thực sự quá tốt Bà Nhất Thanh Bưng cốc trà đã chuẩn bị sẵn Loại trà giải thác dụng thuốc an thần Đưa cho Ngô Tây Nam Chị uống hết cốc trà này thì chị sẽ hoàn toàn ổn thôi Ngô Tây Nam Vì vui vẻ uống cạn một hơi Nhất Nam Em xem này Trước mặt em chị chẳng còn chút hình tượng thuộc nữ nào cả. Bàng nhật Thanh đỡ Ngô Tây Nam dậy nói Thế mới đúng chứ, như vậy mới chứng tỏ chúng ta thực sự thân thiết không có khoảng cách. Ngô Tây Nam hạnh phúc để bàng nhật Thanh Diều vui vẻ qua cửa an ninh rồi lên chuyên cơ bay sang đảo sip Cùng lúc đó, Nhật Lộ dưới kế tên Dịch Lục Tương đang gánh gánh bước ra khỏi cổng công ty dịch vụ máy bay. Rời hoa ghép cỗ, già lam thật, bốn là những manh khóe thường thấy trên thương trường. Người xưa dùng những cái ấy trên chiến trường, lấy ít địch nhiều, xoay chuyển cục diện chiến tranh. Người nay đem áp dụng vào quan trường, cũng có thể đạt hiệu quả gấp đôi. Bà Nhật thành dưới sự phối hợp của sở công an tỉnh, cùng nhất lộ liên thủ dựng lên một màn kịch tai nạn xe, lấy người chết đổi người sống, đầy kịch tính, một vờ hai kịch trần gian khiến ngôi tai nám bị rôn bờ đường cùng. Bàng Nhất Thanh lần đầu đến đảo Xíp cùng Ngô Thái Nam Và cả hai đều nhận thấy sân bay rất nhỏ Trong tâm trạng thư thái và hạnh phúc Ngô Thái Nam cho rằng Nhờ thuốc tiên và sự đồng hành của Bàng Nhất Thanh Mà sức khỏe và tinh thần bà đều trở nên nhạy nhõm Hai người càng thêm gắn bó Xem nhau là những người bạn thân thiết nhất Trong chuyến du lịch Họ nghỉ ngơi, thưởng thức trà sáng Và thuy hướng dân viên tham quan Điểm đến đầu tiên là tu viện Asia Napa cổ Kính Trước cây sùng 600 năm tuổi, bà Nhật Thanh dùng hình ảnh cây cổ thụ trung thành canh giữ tu viện để nói về sự gắn bó và trung thành lâu dài, khiến Ngô Tây Nam liên tưởng đến tình cảm giữa hai người và vô cùng xúc động, còn chụp ảnh lưu niệm. Tiếp đó, họ tham quan thành cổ Corion với những di tích kiến trúc hy lạp cổ đại. Bà Nhật Thanh vừa quan sát, vừa đùa rằng có thể biến nơi này thành khu xuôi khoáng sinh lợi, khiến Ngô Tây Nam càng thêm hào hứng và tin tưởng. Khi dạo qua các công trình cổ như cầu Một và nhà hát là mã ngoài trời, bằng Nhật Thanh liên tục nói về thời gian, sự tĩnh lặng và chiều sâu tinh thần, tạo cảm giác huyền bí và khác biệt, càng khiến Ngô Tây Nam bị cuốn hút. Ba ngày ở đảo Sip trôi qua trong hạnh phúc. Trước khi về nước, họ đi mua sắm trái với mong đợi, bằng Nhật Thanh chỉ chọn mua ô liu và rượu vang, giải thích đó là biểu tượng của Sip, của hòa bình, tình yêu và sự tinh khiết. Ngô Tây Nam nghe vậy liền mua rất nhiều. Chi phí không đáng kể so với khả năng của bà. Kết thúc chuyên đi, Ngô Tây Nam cảm thấy ở bên Bàng Nhất Thanh hoàn toàn nhẹ nhõm, không áp lực vật chất hay tinh thần và dần hình thành sự lệ thuộc tình cảm sâu sắc đến mức gần như không thể rời xa cô. Khi chuyên cơ chở Ngô Tây Nam và Bàng Nhất Thanh hạ cánh xuống thành phố Quần An thì đã là chiều ngày thứ tư kể từ khi Ngô Tây Nam tắt máy điện thoại. Để tiễn Bàng Nhất Thanh về tỉnh lỵ. Ngô Tây Nam đặc biệt bố trí cho cô một chiếc xe nhà nhỏ. Chỉ khi chiếc xe nhà nhỏ mang nhãn hiệu hồng kỳ Khuất hẳn nở cuối đại lộ Bà mới bước lên chiếc xe nhà lớn của mình Sau khi mời Ngô Tây Nam ngồi xuống sofa Phương Đình Anh suốt đột nói Chủ tịch Ngô sao bà lại tắt cả chiếc điện thoại bảo mật vậy À Lúc này Ngô Tây Nam dường như mới sực tỉnh khỏi một giấc mộng Không nói hai lời Bà lập tức bật chiếc điện thoại bảo mật lên Vừa khởi động máy Tin đầu tiên bà nhận được là Nhất lộ đã tử vong trong một vụ tai nạn xe Ngay sau đó phó giám đốc tài vụ Lý Quốc Anh Gọi điện báo cáo rằng Nhất lộ đã rút khỏi kim má khoáng nghiệp 1,6 tỷ nhân dân tệ bằng sách chuyển khoản Đồng thời chuyển đi thêm 38 triệu tiền mặt Trước khi chết Nhất lộ đã dùng số tiền này Để lừa lấy con kim buôn má Kim má vạn lý do Tân Thiên khoáng nghiệp đúc tạo Nghe vậy Ngô Thái Nam nổi giận đùng đùng. Con dấu tài chính Chẳng phải đang ở trong tay anh sao Lý Quốc Anh gần như sắp khóc Anh ta, anh ta cầm theo văn bản cấp tiền của chư ký của bà cho nên Phương Đình Anh chen vào Tôi đã cho người giám định rồi, Chư ký của bà là do Nhất Lộ giả mạo Ngộ tay nằm mang xuất xả Lý Quốc Anh Anh không có náo à? Nhất Lộ nói là tôi ký thì là tôi ký sao? Hà, nếu Nhất Lộ bảo anh đi giết người thì anh cũng đi giết à? Sau khi chút cơn giận dữ lên Lý Quốc Anh Ngô Tấn Nam mới chuẩn bị nghe Phương Đình Anh kể lại hàng loạt sự việc xảy ra trong tập đoàn sau khi bà rời đi. Đúng lúc này, Phó thị trưởng Từ Thế Mộc cũng vội vàng chạy tới. Phương Đình Anh và Từ Thế Mộc mỗi người một câu, kể rõ ràng toàn bộ những gì đã xảy ra trong tập đoàn kể từ khi Ngô Tấn Nam đi. Sáng ngày hôm sau khi Ngô Tấn Nam rời đi, đội cảnh sát giao thông gọi điện cho Phương Đình Anh, nói rằng một chiếc xe con của tập đoàn Kim Mã, biển số đuôi 3988, gặp tai nạn giao thông. Tài xế đã tử vong, yêu cầu họ lập tức tới hiện trường. Phương Định Anh giật mình, bộ lái xe tới xã Tây ảnh, phía tây nam thành phố Quần An. Dưới vách núi sâu hơn chục mét, một chiếc xe tải lớn đã meo mó biến dạng. Bên cạnh chiếc xe tải là một chiếc xe con vẫn đang bốc khói. Dưới sự dẫn dắt của cảnh sát giao thông, thuật tổ xử lý tai nạn, Phương Định Anh đi xuống vách núi tới hiện trường. Cảnh tượng vô cùng thảm khốc, đầu xe tải đã bị cháy rụi hoàn toàn. Nhưng kỳ lạ là trong cabin xe tải lại không có ai chiếc xe con đang cháy bên cạnh thì đã không còn hình dạng. Vài cảnh sát giao thông đang bận chụp ảnh và dập lửa. Khi một cảnh sát chuẩn bị kéo thi thể trong xe con ra thì bị một người trên miệng vạch núi gọi lớn. "Chờ đã." Phương Đình Anh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Phó thị trưởng Từ Thế Mộc đã tới. Sau khi xuống dưới, Từ Thế Mộc không nói gì, bắt đầu quan sát hiện trường một cách nghiêm túc. Xem xong, ông yêu cầu cảnh sát giao thông Giáo thí triệu tài xế chiếc xe con bị cháy đen đằng ngoài, ông cẩn thận nhận dạng nhưng do bị cháy quá nặng nên hoàn toàn không thể phân biệt được. Từ thêm mộc hỏi Phương Đình Anh. "Tiểu Phương, cô xem có phải là tổng nhất của phòng tài vụ tập đoàn chúng ta không?" Không nhận ra được, Phương Đình Anh lắc đầu. "Phó thị trưởng Tư, chiếc dây da này trông giống của tổng nhất, nhưng loại dây như vậy rất nhiều người có, không thể chứng minh điều gì." "Lục túi anh ta xem có giấy tờ gì không?" Từ thi mộc ra lệnh cho cảnh sát giao thông Dưới sự giám sát của máy quay Cảnh sát giao thông lục được trong túi người chết Một giấy phép lái xe bị cháy dở Từ thi mộc mở ra xem Đúng là của nhất lộ Phương Đình Anh thất kinh Thực sự là tổng nhất sao Thấy phản ứng của Phương Đình Anh như vậy Từ thi mộc liếc nhìn cô một cách khó hiểu Rồi lại cầm giấy công tác mà cảnh sát đưa tới Không sai Đúng là tổng nhất Tiểu phương cô sao thế Phương Đình Anh kéo Từ Thế Mộc sang một bên, khẽ nói: "Hôm qua buổi sáng, Lý Quốc Anh của phòng tài vụ đã tới tìm tôi. Anh ta nói 1.6 tỷ trong tài khoản tập đoàn đã bị tổng nhất chuyển đi." "Hả? Cái gì?" Lúc này Từ Thế Mộc mới cảm thấy vấn đề nghiêm trọng. "Tôi phải lập tức gọi cho chủ tịch Ngô." Phương Đình Anh nói. "Đất kỳ lạ, điện thoại của chủ tịch Ngô cũng không liên lạc được." Cô đã gọi cả điện thoại bảo mật của bà ấy chưa Tôi thấy mộc vừa hỏi Vừa bấm gọi cho Ngô Thái Nam Nếu thực sự không gọi được Thì vấn đề sẽ đặc biệt nghiêm trọng Ông gọi rất lâu vẫn không được Lại gọi chiếc điện thoại khác của Ngô Thái Nam cũng tắt máy Chuyện gì thế này Sao cả hai máy đều tắt Tôi cũng không biết Phương Đình Anh lo lắng nói Tôi hôm qua tới giờ tôi gọi liên tục Điện thoại của Chủ tịch Ngô vẫn luôn không mở Hướng đi của bà ấy người khác không biết Nhưng cô phải biết chứ Từ thế mộc nhìn chầm chầm vào mắt Phương Định Anh Tôi đã dặn cô thế nào Ngoài ra chiếc xe của bà ấy còn ở đây không Phó thị trường tư Chuyện như vậy trước giờ chưa từng xảy ra Phương Định Anh chợt nhớ ra điều gì đó À đúng rồi Tôi nên gọi cho công ty dịch vụ máy bay Cô vừa nói vừa nhanh chóng gọi điện Xin chào tôi là tiểu phương của tập đoàn Kim Mã Vâng cái gì Anh đó là chủ tịch ngô của chúng tôi đã xuất cảnh rồi à? Ồ tôi hiểu rồi Phương Anh giúp tôi kiểm tra xem Đi cùng bà ấy còn có ai nữa? Vâng làm phiền anh Phương Đình Anh trai điện thoại nói với từ Thế Mộc Phó thị trường tư Chủ tịch ngô đã sang đảo ship rồi Cô nghe tiếp đi Nghe xong rồi chúng ta bản tiếp Phương Đình Anh bụi ép điện thoại vào tay Xin chào Đối phương nói với cô cùng chuyến bay đến nước ngoài với bà Ngô còn có một người phụ nữ tên là Bàng Nhất Thanh. Bàng Nhất Thánh, Từ Thiêm Bộc kinh ngạc hỏi. Sao lại là cô ta? Chủ tịch Ngô sau này đến nước ngoài cùng cô ta? Không biết. Phương Đình Anh thở vào. Chúng ta gọi cho cục trưởng Bang là sẽ biết chuyện gì xảy ra. Được. Từ Thiêm Bộc lập tức tìm số điện thoại của Bàng Nhất Thanh và gọi, cũng tắt máy. Tiểu Phương, thế này nhé. Cô lục tức liên hệ với cục hình sự của sở công an tỉnh Một là hỏi xem bà Nhất Thanh Còn cách liên lạc nào khác không Hay là tìm hiểu xem rút cuộc cô ta Đã nước ngoài để làm gì Thấy Phương Đình Anh gật đầu đồng ý Từ thiếm bậc quay lại hiện trường tai nạn Lúc này thi thể của Nhất Lộ đã được đặt gọn gàng Trùng phòng tai nạn của đội cảnh sát giao thông báo cáo Phó Thị trưởng Từ Theo phán đoán Tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 5 giờ sáng nay Vì vậy cơ bản không có thêm manh mối nào khác Từ Thế Mộc gật đầu. Ngoài ra còn điểm nghi vấn nào không? À, suy nữa thì quên. Tài xế xe tải lớn không có bất kỳ manh mối nào. Hắn ta đi đâu rồi? Từ Thế Mộc nhiên đang nói. Thằng khốn này đúng là chán sống rồi. Sau khi nghe từ Thế Mộc và Phương định Anh giới thiệu xong tình hình hiện trường tai nạn, Ngô Tê Nam vẫn còn hơi không yên tâm. Các anh chị đã an nhiên đó chưa? Tài xế chiếc xe con đó đúng là nhất lộ sao Ngàn lần chắc chắn Hai người gần như đồng thanh trả lời Hắn chạy tới xã Tới ảnh làm gì Ngủ tay nằm đưa vào trầm tư Chẳng lẽ hắn đã chở kim bôn mã của tôi Tới tây ảnh đôi Khả năng đó đã có Từ thiết mật phân tích Một con kim bôn mã lớn như vậy Nếu chở vào thành phố hay lên tỉnh Lị Lan Hà Thì trong vàng rất khó che giấu sao hơn nữa chủ tịch Ngô nếu nhất lộ quả thật đã trộm đĩa DVD đó thì hắn không cần bảo hiểm chờ Kim Bôn má và thành phố làm gì vậy tức là hiện giờ hắn đã mang cái đĩa DVD chết tiệt ấy lên tỉnh rồi Ngô Tê Nam lo lắng hẳn lên nếu đúng thế thì phiền toái lớn rồi nhưng vấn đề bây giờ là trời cao có mắt một bộ tai nạn đã tiễn tiền khốn kiếp đó lên tây thiên rồi Từ Thế Mộc có phần hạ hê nói Thế cũng đủ chứng tỏ Chủ tịch Ngô phúc lớn mệnh lớn. Phúc vận gì chứ? Ngô Tây Nam tức giận nói. Chẳng lẽ cái địa DVD chết tiệt ấy sẽ không rơi vào tay người khác sao? Với lại, ta sao nhất lộ lại đối xử với tôi như vậy? Động cơ của hắn là gì? Có phải là có người đứng sau sai khiến không? Phương Đình Anh cũng phân tích. Nếu không thì làm sao hắn có thể làm như vậy được? Cảm giác của tôi là Chủ tịch Ngô Tôi thấy địa DVD chưa chắc đã có liên quan đến nhất lộ ô ngụp tay nằm nhìn phương đỉnh anh khả năng đó đúng là có nếu thực sự là như vậy thì đình anh à phân tích của cô rất có lý mọi người thường nghĩ rằng nếu nhất lộ cầm đi đĩa thì tại sao lại chuyển một tỷ cho khang thịnh viên hắn chỉ cần chuyển vào bất kỳ tài khoản nào khác thì tiền chẳng phải đã thành của hắn rồi sao hơn nữa tại sao nhất lộ phải giúp khang thịnh viên và vì sao hắn lại chờ kim môn má của tôi đi? thưa chủ tịch ngô tôi còn một suy nghĩ nữa phương Đình anh nhìn ngô tây nam nói việc nhất lộ giúp khang thịnh viên hoàn toàn là việc công việc có thể anh ta giúp khang thịnh viên vượt qua khó khăn trước rồi sau đó vay vốn để bù vào khoản thiếu hụt 1,6 tỷ tại sao ngô tây nam rõ ràng cảm thấy phân tích này có lý bởi vì hôm đó tôi đến ngân hàng kiểm tra tài khoản thì nhận được một thông tin nhất lộ đã giúp khang thịnh viên điều phối xong khoản vay 2 tỷ chỉ cần qua tết dương lịch Khoản phải này sẽ chuyển vào tài khoản của chúng ta." Ngô Thái Nam gật đầu, gọi điện cho Khang Thịnh Viên. "Khang Thịnh Viên, tại sao tổng nhất lại cho tôi chuyển 15 tỷ cho anh? Bây giờ tôi không phải đòi thu hồi khoản tiền đó, tôi chỉ muốn làm rõ suy nghĩ thực sự của nhất lộ. Được, anh nói đi." Những gì Khang Thịnh Viên nói gần như hoàn toàn trùng khớp với phân tích của Phương Định Anh, khiến Ngô Thái Nam thích kỳ lạ. "Vậy tức là nhất lộ làm như thế?" Hoàn toàn chỉ để giúp anh vượt qua giai đoạn này thôi sao? Thưa Chủ tịch Ngô, đúng là như vậy. Khang Thịnh Viên dường như đã bật khóc. Tôi cho rằng tổng nhất là người tốt và nên tự hào vì có một cấp dưới như thế. Lộn xộn cái gì vậy? Ngô Tê Nam nổi giận. Theo cách nói của anh, thì việc căn dẫu tôi chuyển một khoản tiền lớn như thế cho anh lại là đúng sao? Lố kiểu gì vậy? đúng là đồ khốn. Thôi, tôi không nói với anh nữa. Tiền thì đi anh cứ tạm dùng đi Nhưng Nhất Lộ đã chở Kim Bồn Mã đi đâu Anh nhất định phải tìm cho tôi Nói ngắn gọn bằng mọi giá anh phải tìm ra tung tích của Kim Bồn Mã Ngô Tài Nam cúp máy Những gì Khang Thịnh Viên nói về cơ bản giống như phân tích của Đỉnh Anh Về nguyên tắc tôi đồng ý với quan điểm này Dù sao thì Nhất Lộ cũng không bỏ 1,6 tỷ vào túi đương của mình Thế còn 38 triệu còn lại thì giải thích thế nào? Tử Thế Mộc vẫn còn nghi ngờ nhất lộ Nếu không có 38 triệu này Có lẽ tôi không sẽ nghĩ như vậy Thôi được rồi Ngũ Tây Nam cảm thấy hơi mệt liền đã hiểu tiện khách Như thế này nhé Đình Anh Nhiệm vụ chính của cô là Vừa tiếp tục điều tra vấn đề của Tổng nhất Vừa tìm tung tích Kim Bôn Mã Thế Mộc cũng vậy Hai việc này anh cũng để tâm giúp tôi Ngoài ra Dù sao người ta cũng đã chết rồi Anh hãy lo liệu hậu sự cho anh ta chú đáo Theo ý của Ngô Thái Nam, Từ Thiên Mộc đã long trọng tổ chức lễ truy điệu cho Nhất Lộ. Còn Nhất Lộ lúc này đã cải trang thành một người hoàn toàn không liên quan đến Nhất Lộ. Với sự hỗ trợ của vài đồng nghiệp thân tín của bảng Nhất Thành trong Sở Công an, người đàn ông mang tên giả dịch lục tương này không chỉ thuận lợi tới được Hàn Quốc mà còn do hỏi được tung tích Kim Nhã Trung, cháu trai của Kim Trung Hạo, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Kim Mã. Dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Câu này nói thì dễ Nhưng thực sự làm được lại vô cùng khó Ai nếu thực sự làm được điều đó Thì dù không phải anh hùng Cũng hẳn là thần tiên Nghĩ một cách bình tâm và xem Vì sao chúng ta không thể so sánh với anh hùng hay thần tiên Nói cho cùng Lòng người khó đo Biên cả khó lường Trong cuộc sống thực tế Chuyện nghi người mà vẫn dùng người Đâu phải là hiếm đó đàng bạn không tin tưởng một ai đó Nhưng cuối cùng vẫn phải dùng người ấy Và như vậy sẽ có hai kết quả Một là dùng đúng người, hai là người đó sẽ đa vấn đề. Ngô Tây Nam là con người, lại còn là một người phụ nữ. Dù bà đã yêu bằng Nhất Thanh, cũng là phụ nữ, nhưng đứng từ góc độ lợi ích của tập đoàn Kim mã Mà Xét, bằng Nhất Thanh vẫn có không ít điểm khiến bà nghi ngờ. Tuấn Vinh Cường dĩ nhân là đối tượng bị nghi đầu tiên. Vậy còn bằng Nhất Thanh thì sao? Bằng Nhất Thanh dường như cũng có vấn đề. Chỉ hai chữ dường như thôi đã khiến ngô Tây Nam ăn không ngon, ngủ không yên. Bằng Nhất Thanh Tôi Ngô Ta Nam đối với cô đã nhận nghĩa đến mức nào rồi, cô nhất định không được phản bội tôi. Nhưng làm sao mới có thể xác định được bà Nhật Thanh có thật lòng với mình hay không? Nếu có thể giám sát điện thoại của cô ta thì tốt biết mấy? Như vậy, bà sẽ nắm được mọi hoạt động của bà Nhật Thanh. Trong thời đại thông tin hóa, công nghệ hóa phát triển nhanh chóng như hiện nay, mong muốn ấy hoàn toàn có thể thực hiện được. Thế là, thông qua các mối quan hệ và biện pháp công nghệ cao, Phương Đình Anh rất nhanh đã tiến hành giám sát điện thoại của bảng Nhất Thanh. Bảng Nhất Thanh là ai chứ? Cô ta là phó cục trưởng phụ trách công việc của Cục Hình sự thuộc Sở Công an tỉnh. Vì vậy, thủ đoạn của Ngô Tây Nam so với kỹ thuật chứng sát hình sự của công an thực sự chỉ là múa rìu qua mắt thở. Ngay khi Ngô Tây Nam cho giám sát điện thoại của bảng Nhất Thanh, thì phía bảng Nhất Thanh lập tức biết được. Khi báo cáo công việc với giám đốc Hà Thảng, cô cười nói về chuyện này. Cô ta năm này cũng gây gớm thật đấy Giám đốc Hà mỉm cười nói Nếu đối phương có bản lĩnh ngang ngỡ với cô Trong bài cô sẽ càng khuôn thú Đầu trí đô dũng với bà ta hơn sao Hà hà Cứ thông thả mà chu toàn với bà ta đi Không vấn đề gì Bạn Nhất Thanh thẳng nhận đáp Vậy thì tôi sẽ thuận nước đầy thuyền Cho bà ta biết đó Tôi đốt cuộc có trung thành với bà ta hay không Tôi có phải là bạch mã hoàng tử Trong lòng bà ta hay không Trong lúc đó, Ngô Tây Nam đã tứ tỉnh lị. Bà nghĩ, bà Nhất Thanh có cùng một lòng với mình hay không, chẳng bao lâu nữa sẽ rõ thôi. Vậy thì cứ tạm thời giữ nguyên như cũ, chờ nắm được toàn bộ tình hình rồi hãy nói. Thế là bà ta hẹn bà Nhất Thanh đi ăn. Bà Nhất Thanh vui vẻ nhận lời khi Ngô Tây Nam tới Lan Hà thăm mình. Khi gặp lại, Ngô Tây Nam định chất vấn mối quan hệ giữa bà Nhất Thanh và Nhất Lộ. Nhưng vì vừa nhớ vừa nghi ngờ nên chỉ thốt ra lời nhớ nhung. Bà Nhất Thanh đáp lại khéo léo, thậm chí còn nói đùa về việc mình được nhiều người theo đuổi, càng khiến Ngô Tài Nam tin rằng cô không có vấn đề gì. Tối đó, Bà Nhất Thanh ăn xong liền rời đi vì công việc. Sau đó, Ngô Tài Nam nghe được nội dung một cuộc điện thoại trong đó, Bà Nhất Thanh gây gắt bảo vệ Ngô Tài Nam trước một cục trưởng cục hình sự, khẳng định bà là doanh nhân chính trực và nhà từ thiện, chỉ trích việc cấp dưới tin lời đồn thất thiệt thái độ cương quyết, đội ôn hòa của Bàng Nhất Thanh khiến Ngô Tê Nam hoàn toàn cảm động, mọi nghi ngờ trong lòng tan biến. Tuy nhiên, niềm vui chưa lâu thì Phương Định Anh báo tin trong thời gian Ngô Tê Nam và Bàng Nhất Thanh đi du lịch, Nhật Lộ đã xuất hiện ở sân bay, thậm chí còn gặp Bàng Nhất Thanh trước giờ bay và hai người bị nghi là có quan hệ yêu đương. Ngô Tê Nam lập tức yêu cầu chứng cứ xác thực, nếu không thì không được đối xử bất công với Bàng Nhất Thanh. bị phản ứng mạnh, Phương Định Anh tạm thời không nói thêm. Dù trong tay có manh mối trước hoàn chỉnh. Sau khi cúp máy, ngô ta nàm rơi vào trạng thái mâu thuẫn gây gắt. Một mặt bà ta tin Phương Đình Anh là cấp dưới trung thành của mình. Mặt khác lại không thể không nghi ngờ bàng nhật Thanh. Bà ta suy luận rằng, nếu bàng nhật Thanh và Nhất Lộ thực sự yêu nhau, thì hàng loạt sự kiện nghiêm trọng, cái chết của Tôn Gia Giật, chiếc nhớ DVD, việc Nhất Lộ mang kim mã vạn lý biến mất, đều có thể được lý giải. Và mọi hành động trước đó của bàng nhật Thanh có thể chỉ là diễn kịch. Hơn giận bùng lên, Ngô Tây Nam cho rằng mình đã bị phản bội, nhưng ngày sau đó lại kịp tỉnh táo. Phương Đình Anh mới chỉ nghi ngờ chứ chưa có chứng cứ. Vì vậy, bà quyết định không bồi kết luận mà phải tự mình làm rõ bằng Nhất Thanh là người tốt hay kẻ xấu. Muốn biết sự thật, bà dự định hỏi Trương Minh Tiến, trưởng phòng đại án, cấp giới trực tiếp của bà Nhất Thanh tại Sở Công an tỉnh Hà Bắc. Quyết đoán hành động, Ngô Tây Nam chuẩn bị lên đường tới Lan Hà để tìm hiểu sự thật. Thì đúng lúc nhận được cuộc gọi của từ thiết mộc thông báo Thành phố vừa họp thường vụ Và đã triển khai công tác phá án 1638 Báo hiệu tình hình sắp bước vào giai đoạn căng thẳng hơn Nó thật lòng Lúc này Trương minh Tiến vừa vui mừng Lại vừa phiền não Điều khiến anh ta vui mừng là Tình địch nhất lộ đã chết Trong nhiều năm công tác Trương minh Tiến thầm yêu bàng Nhất Thanh Anh cho rằng bàng Nhất Thanh là một lãnh đạo vừa xinh đẹp Lại vừa giỏi giang Theo cô làm việc không biết là do nam nữ phối hợp thì làm việc không mệt hay là vì đã yêu cô. Tóm lại lúc nào anh cũng có một cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng đột nhiên có một ngày anh phát hiện ra châu lục mới. Bàng Nhật Thanh và Nhật Lộ đang lén lút hẹn hò với nhau. Trương Minh Tiền không cố ý theo dõi Bàng Nhật Thanh, đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tối hôm đó, sau khi hoàn thành một nhiệm vụ theo dõi, anh Huy sáo định băng qua phố đi bộ Đường Bưu Y của thành phố Lan Hà. Để về nhà ngủ thì bỗng nhìn thấy Một bóng dáng quen thuộc Nhìn kỹ lại người đó không ai khác Chính là thân tượng trong lòng anh Bàng Nhật Thành Đang định chào cô thì anh phát hiện Bên cạnh cô còn có một người đàn ông Nên không lên tiếng Anh thấy bàng Nhật Thành và Nhất Lộ Bước vào một quán nướng tên là Lan Hà Đệ Nhất Khảo Trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ Tại sao Nhất Lộ lại xuất hiện ở đây Tại sao bàng Nhật Thành lại đi cùng anh ta Mang theo những thắc mắc ấy Lại thấy bụng mình đói Anh đi theo sau hai người không xa Vào quán và ngồi trong một góc riêng ở tầng hai Phòng riêng ở đây không mang phong cách Trung Quốc Mà hoàn toàn được trang trí Theo phong tục Hàn Quốc Trương Minh Tiền ngồi xếp bằng Lưng tựa vào bức tường phía sau Phòng của bằng Nhất Thanh Ngồi trên chiếu tatami Sau khi gọi món Lúc đi vệ sinh Anh thực sự phát hiện ra châu lục mới Qua khai hở qua đem cửa Anh nhìn thấy cảnh bằng Nhất Thanh và Nhất Lộ ôm nhau nếu sau đó chứng minh tiền không nghe thấy bằng nhất thanh và nhất lộ bàn bạc về các vấn đề vụ án thì có lẽ anh đã tính tiền rồi bỏ đi nhưng những chủ đề như điều tra thu thập chứng cứ lại thu hút anh thế là anh ngồi lại nghe loang loáng cuộc trò chuyện của họ đúng lúc ấy bằng nhất thanh đi tới bên cạnh anh anh không ngẩng đầu lên tưởng là nhân viên phục vụ liên bực bội nói nhỏ cô đang ngoài trước đi có việc tôi sẽ gọi không vấn đề gì bằng nhất thanh cười nói Có gì to tát đâu Đi thì đi Anh đừng gọi tôi đấy Nói xong cô quay người định đi Ê cục trưởng Trưng Minh Tiền đứng bật dậy Đứng đi mà Người ta đã đuổi tôi ra ngoài rồi Sao tôi lại không đi Bà nhật Thanh nói rồi dừng bước Tôi tưởng là nhân viên phục vụ Trưng Minh Tiền kéo bà nhật Thanh lại Hạ giọng hỏi Cục trưởng sao chị lại ở cùng anh ta Còn Còn cái gì Bàng Nhất Thanh tức giận Anh theo dõi tôi à Trương Minh Tiền Liền kéo Bàng Nhất Thanh ngồi xuống đối diện mình Cục trưởng Chị ngồi xuống tôi nói với chị Nghe Trương Minh Tiền kể lại rằng Anh đang thi hành nhiệm vụ Đi ngang qua đây Đói bụng nên vào ăn và tình cờ gặp họ Bàng Nhất Thanh mới thở vào nhẹ nhõm Đã là vậy nhưng Cô hạ giọng Trương Nhất Lộ là bạn trai của tôi Trương Minh Anh biết là đủ Không được nói ra ngoài Bởi vì thứ nhất Đó đó là chúng tôi có quan hệ yêu đương từ lâu rồi Thứ hai Tôi không công khai quan hệ của chúng tôi là về Chúng tôi cũng đang thực hiện một nhiệm vụ vô cùng quan trọng Được rồi anh hiểu là được trương biên tiền câm nín Có thể nói Bà Nhất Thanh sai sao Khi anh theo đuổi cô Thì cô đã có bạn trai rồi Hơn nữa lúc anh theo đuổi Cô cũng đâu có đồng ý anh Anh có tư cách gì mà oán trách cô Hương trì cô đã nói rõ đang thi hành nhiệm vụ Anh còn có thể nói gì nữa Nguyện nhân đây, anh hoàn toàn không còn chút oán hận nào. Giờ thì cơ hội cuối cùng đã đến, nhất lộ gặp tai nạn giao thông và qua đời, nói cách khác, anh lại có thể theo đuổi bằng Nhật Thành. Tuy nhiên, chuyện này không thể nóng vội, phải đợi cô hoàn toàn bước ra khỏi nỗi đau buồn, đối hạng nói cũng chưa muộn. Nhưng ngay sau đó, nỗi phiền muộn của anh lại bắt đầu. Chẳng bao lâu sau khi nhất lộ chết, bằng Nhật Thành đã thoát khỏi nỗi đau, rồi lập tức làm việc như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Trương Minh Kiên Liên tìm một cơ hội mà anh cho là rất tốt Nhắc lại chuyện cũ Hy vọng bàng Nhật Thanh có thể chấp nhận tình cảm của mình Kết quả thì sao Bàng Nhật Thanh vẫn như trước Không đồng ý nhưng cũng không từ chối Đốt kinh nghiệm lần trước Trương Minh Tiền bắt đầu không vui Chết một nhất lộ rồi Chẳng lẽ cô còn một người đàn ông khác nữa sao Nếu không phải vậy Thì tại sao cô không nói thẳng cho tôi đó Đúng lúc đó Ngô Tây Nam mời anh đi ăn. An. Trương Minh Tiền không ngờ bữa ăn này lại liên quan đến bàng Nhật Thanh cũng không hiểu ý đồ của Ngô Thái Nam, nhưng vừa đến khách sạn Thuận Vương phủ ở tỉnh thành, dù sao người ta cũng là danh nhân nổi tiếng, lại trịnh trọng mời, từ chối thì không tiện, thế là Trương Minh Tiền đi rất thẳng thắn. Ngô Thái Nam thấy Trương Minh Tiền đến đúng hẹn thì vô cùng vui mừng, liền tặng anh một con kim mã cỡ nhỏ làm kỷ niệm. Trương Minh Tiền khéo léo từ chối ý tốt của bà, Ngô Thái Nam không hiểu. "Đây là chút tấm ý của chị, sao cậu lại từ chối?" Trần Lặc Cẩu có thường người chị này. Chỉ nói vậy sao được? Trương Minh Tiền nói thẳng, tôi là người không có công thì không nhận lộc. Ngô Thái Nam biết rằng nếu hỏi thẳng, cục trưởng của các anh có người yêu chưa, hay cục trưởng của các anh và nhất lộ có phải là người yêu không, thì kiểu họ như vậy rất có thể sẽ không nhận được thứ bà cần. Dù sao họ cũng là quan hệ cấp trên cấp dưới, nghĩ đến đây, bản đại ra một ý chưa bằng nói thẳng rằng mình biết bằng nhất thanh và nhất lộ là người yêu xem mình ta trả lời thế nào thế là ngô tây nam nói thẳng tôi chỉ có một câu hỏi cục trưởng bằng nhất thanh của các anh bắt đầu quen nhất lộ từ khi nào cầu chỉ cần nói cho tôi biết điều này là được trương minh tiền nghe xong thì sững người sau ngô tây nam lại biết chuyện quan hệ giữa bằng nhất thanh và nhất lộ anh lập tức nhớ tới lời bằng nhất thanh từng nói với mình Cô giấu quan hệ với Nhất Lộ Là vì một vụ án Đã nói nghiêm túc như vậy Sao anh còn có thể nói cho Ngô Thái Nam biết Tôi hiểu rồi Người phụ nữ này thực ra không biết quan hệ của họ Mà là muốn moi bí mật của bạn Nhất Thanh từ tôi Ngô Thái Nam à Ngô Thái Nam Xem đã bà quá coi thường cảnh sát chúng tôi rồi Chuyện quan trọng như vậy Sao tôi có thể tùy tiền tiết lộ Chủ tịch Ngô trương Minh Tiền cười nói Sao tôi lại hồ đồ thế nhỉ Cục trường của chúng tôi có khi nào yêu đương với nhất lộ? Tôi không chỉ làm việc cùng đơn vị với cô ấy Mà còn là người theo đuổi cô ấy nữa Cô ấy từng nói với tôi rằng Hy vọng tôi cố gắng tích cực Đợi đến khi cô ấy cho rằng điều kiện chín mùi Thì mới trả lời tôi Nếu cô ấy có người yêu Người khác có thể không biết Nhưng tôi chắc chắn là người đầu tiên biết Bởi vì tôi đã yêu cô ấy từ lâu rồi Ngô tay Nam nghe xong câu trả lời của chứng minh tiền thì mừng rỡ Thấy chưa? nếu mình chỉ nghe một phía chẳng phải đã gây ra đại họa rồi sao? Sau khi nghe câu trả lời của chứng minh tiền Ngô Thái Nam liền đến sở công an tỉnh một chuyến, bởi vì phó giám đốc sở phụ trách hình sự cấp tỉnh là Vương Lệ Văn, nhân viên công an cấp tỉnh và cấp thành phố đến họp thành lập tổ chuyên án 1638 muốn chứng cầu ý kiến của Ngô Thái Nam. gặp Ngô Thái Nam, Vương Lệ Văn nắm tay bà nói. Tôi đang ngứng bộ chủ tịch Ngô từ lâu đời Danh tiếng vang xa như sấm Ngô Tài Nam lắc lắc tay vương lệ văn Không dám không dám Tôi mới thực sự không phục Vương Giám đốc Năm đó Ngài dùng thủ đoạn cứng đắn Chết để tiêu diệt tập đoàn xã hội đen không ngưỡng văn Câu chuyện ấy tôi đã đọc rất nghiêm túc Từ đó về sau Giám đốc Vương chính là tấm gương để tôi học tập Sau khi mời Ngô Tài Nam ngồi xuống Mướng lệ văn Đích thân mở một chai nước khoáng hồng trà Đưa cho bà Gương mẫu gì chứ Nếu cô ở vị trí của tôi E rằng còn làm tốt hơn tôi nhiều Nói rồi Bà cũng mở một chai nước khoáng uống một ngụm. Những câu chuyện của chủ tịch Ngô Hào Phong giúp đời Tạo phúc cho quê hương mà đem viết ra, Thì không còn là tấm gương của một người nữa Mà sẽ trở thành thần tượng Trong lòng hàng ngàn hàng vạn phụ nữ Thậm chí cả nam giới Hai nữ cường nhân hàn huyên một lúc Ruồi Vương Lệ Văn mới nói no ra lý do mời Ngô Thái Nam đến sở. Không lâu trước đó, Ngô Thái Nam đã bỏ ra mấy trăm vạn tệ, một lần giải quyết xe địa hình trang thiết bị phá án cho các cục công an ở những huyện nghèo của tỉnh Hà Bắc đang thiếu thốn đủ thứ. Việc này đã gây chấn động rất lớn trong hệ thống công an. Vì thế, giám đốc Hà Đường vô cùng khâm phục chủ tịch Ngô. Chỉ tiếc là giám đốc hào quá bận, nếu không nhất định sẽ đích thân gặp bà. Do đó hôm nay, Vương Lệ Văn Đại diện giám đốc Hà mời bà tới Ngô Tài Nam nói về thì chuyện này về khen gợi Cảnh quan bàng nhất thanh của các cô Chính cụ ấy đã kể cho tôi nghe Một câu chuyện Từ đó tối mới nảy sinh ý định Mua trang thiết bị cho các cục công an Ở mấy huyện nghèo của tỉnh Hà Bắc Không có cảnh quan bàng nhất thanh Tôi có nghĩ cũng không nghĩ ra rằng Công an các cô lại khó khăn đến mức ấy Ngay cả và chiếc xe Để bắt tội phạm cho đau hồn cũng không có Ồ bàng nhất thanh à Vương Lệ Văn rõ ràng rất hứng thú với chủ đề này Cô ấy đã kể cho Chủ tịch Ngô nghe câu chuyện gì vậy? Ngô Thái Nam đáp Đó là câu chuyện của Cục Công an huyện Đông Thành Chú đội tiên sát nhân quần ma Ngô Thu Thành À Vương Lệ Văn cười nói Đó là khi phá án giết người đặc biệt nghiêm trọng 1211 Nếu xe của họ không kém hơn xe của nghi phạm Thì cảnh sát của chúng tôi Đã bắt được Ngô Thu Thủy ngay trong ngày đầu tiên rồi Chỉ vì trang bị của công an Cơ sở quá kém Nên chúng ta không chỉ nhiều lần bỏ lỡ cơ hội bắt nghi phạm Mà còn phải trả giá bằng sinh mạng của không ít cảnh sát Đúng vậy Ngô Tài Nam đau xót nói Lần bắt Ngô Thu Thủy ở huyện Đông Thành Có một cảnh sát trẻ tên là Đúng rồi tên là Vương Phùng Nguyên Nếu trang bị của chúng ta tốt hơn Thì Vương Phùng Nguyên đã không chết Giết tay bọn tội phạm Bây giờ thì ổn rồi Vương Lệ Văn vui mừng nói Nhờ sự giúp đỡ hào phóng của chủ tịch Ngô, trang bị của công an toàn thành chúng tôi đã được nâng lên một tầm mới. Từ đó về sau, chúng tôi chưa từng xảy ra một bất thất bại nào do nguyên nhân trang bị nữa. Vì vậy, giám đốc Hàn dặn tôi nhất định phải thay mặt ông ấy cảm ơn cô. Hai nước cần nhân nói chuyện vô cùng ăn ý, cuối cùng Vương Lệ Văn mới nhắc đến vấn đề thứ hai. Vụ án 1638 sẽ đã tại tập đoàn Kim Mã, bà muốn nói ý kiến Ngô Thanh Nam xem. Có yêu cầu cụ thể gì đối với việc phá một đại án như vậy không? Nếu để bằng nhất thanh đảm nhiệm chức tổ trưởng của tổ chuyên án thì Kim Má tập đoàn có ý kiến gì không? Ngô Tài Nam chưa kết cảm ơn sở tình đã quan tâm và giúp đỡ tập đoàn Kim Má. Tiếp theo, vì việc để bằng nhất thanh làm tổ trưởng tổ chuyên án, bà nói, xét theo lý, sở tình không cần thiết phải hỏi ý kiến một doanh nghiệp về vấn đề này. Điều đó cho thấy sở tình vô cùng tin tưởng tập đoàn Kim Má. Dù rất cảm động nhưng Ngô Tài Nam không trả lời ngay tại chỗ mà bà nói khéo, tối nay tôi sẽ gọi điện cho phó giám đốc Vương báo cho bà biết đã bán của tôi. vì sao Ngô Thái Nam không trả lời ngay? bà ta dự định kiểm tra đánh giá Bàng Nhật Thanh lần cuối cùng, cái gọi là đánh giá thực chất là tối nay lại ăn thêm một bữa với Bàng Nhật Thanh tìm hiểu xem đút cuộc Bàng Nhật Thanh nghĩ thế nào, từ đó phán đoán xem cô có trung thành với mình hay không. bà ta lo lắng vấn đề này nếu Bàng Nhật Thanh thực sự là nội gián mà lại để cô ta phụ trách phá một vụ án có liên quan đến chính cô ta thì chuyện đó tuyệt đối không phải chuyện đùa. Lúc Ngô Thái Nam đã về, vương Lệ Văn đề nghị tối nay mời bạn dùng bữa tại nhà ăn của sở công an, không biết chủ tịch Ngô có để mặt hay không. Ngô Thái Nam không do dự từ chối. Cảm ơn ý tốt của phó giám đốc Vương, tối nay tôi vừa hay có một việc rất quan trọng, hay là thế này, để hôm khác tôi mời giám đốc Vương. Nghe Ngô Thái Nam nói bữa tối có việc Vương Lệ Văn cũng không nài ép nữa Bà nắm tay Ngô Tây Nam nói Chủ tịch Ngô đừng quên tôi này Gọi điện cho tôi đi nhé Việc quan trọng mà Ngô Tây Nam nói tới Chính là bữa ăn với bà Nhật Thành Rồi khỏi sự tỉnh, Tâm trạng bà vô cùng tốt Vừa lên chiếc xe nhỏ của mình Bà gọi điện cho tử thiết mộc Trước tiên bà nói vài chuyện của tập đoàn Cuối cùng mới hỏi ý kiến tử thiết mộc Nếu để bà Nhật Thành phụ trách công việc Của tổ chuyên án, Nếu có xảy ra vấn đề gì không Từ thế mộc nói Dựa vào nội dung của gọi Mà bà nghe lén giữa cô ta và cấp dưới Tôi cho đàn cô ta hẳn là không vấn đề gì Nhận được câu trả lời Của từ thế mộc Ngô Tây Nam lại gọi cho Phương Định Anh Chứng cứ về vấn đề của bạn Nhất Thành Cô đã nắm trong tay chưa Phương Định Anh ngại ngùng đáp Chủ tịch Ngô Tôi bất tài vẫn chưa lấy được chứng cứ của cô ta Nhưng tôi nhất định Đừng nói nhất định nữa Ngô Tây Nam cắt lời bởi thì tạm thời tôi không cân nhắc đến vấn đề chứng cứ nữa Những việc khác để về rồi hãy nói cúp máy phương đỉnh Anh Ngô Tây Nam gọi cho bảng Nhật Thành Em đang ở đâu? Bảng Nhật Thành hứng khởi nói Em đã xong việc rồi Bây giờ chuẩn bị xuất phát tới Thuận Bương Phủ đây Ngô Tây Nam cũng rất vui Chỉ cũng đang xuất phát 15 phút nữa gặp nhau ở chỗ cũ nhé Trong phòng báo lớn của khách sạn Thuận Bương Phủ bàng nhật thanh và ngô thanh nam tiếp tục cuộc trò chuyện sâu sắc ngô thanh nam hỏi cách đối diện khi điều không mong muốn xảy ra bàng nhật thanh khuyên phải giữ bình tĩnh không hoảng loạn hay tự hủy hoại bản thân nếu dũng cảm bước tiếp thì phía trước vẫn là một tương lai rộng mở bàng nhật thanh cho biết những lời ấy xuất phát từ trải nghiệm cá nhân và đặc biệt là từ lời dạy của ba nuôi tuôn dài dật người đã nuôi nấng Chu cấp cho cô học hành sau khi cha mẹ ruột mất trong động đất cô kể lại ký ức về ba nuôi Một người nhân hậu yêu hoa cỏ Luôn mở cửa nhà đón người qua đường Vào thưởng hoa trò chuyện Bà nội đã thay cổng nhà thành cổng sắt Vì con gái trưởng thành Và cũng để mọi người vẫn có thể ngắm hoa Khi ông vắng nhà Trong ký ức ấy Hình ảnh người em trai Tôn Vĩnh Cường nổi điên đuổi đánh khách của ba Làm bằng nhất thanh tổn thương sâu sắc Bà nội đã an ủi cô Nhấn mạnh rằng khi gặp điều không mong muốn Con người có hai lựa chọn Chìm trong đau khổ hoặc đứng dậy đối mặt để tìm thấy bầu trời mới. Chính những lời dạy này đã hình thành nhân sinh quan vững vàng của Bàng Nhật Thanh. Câu chuyện khiến Ngô Thái Nam vô cùng xúc động. Sau khi cả hai ổn định cảm xúc, Ngô Thái Nam bất ngờ nhắc lại chuyện kết hôn với Bàng Nhật Thanh. Lần này, Bàng Nhật Thanh không phản đối mà nói sẽ cân nhắc, khiến Ngô Thái Nam vô cùng mừng rỡ. Bàng Nhật Thanh giải thích rằng cô đồng ý suy nghĩ vì bản thân cũng là người phụ nữ không muốn kết hôn với đàn ông. Khi được hỏi lý do, cô chỉ thẳng thắn thừa nhận rằng Mình đơn giản là không thích đàn ông, phản ứng bánh liệt bất thường khiến Ngô Tây Nam hoàng sợ và bắt đầu nghi ngờ rằng bạn Nhật Thành có thể cũng mang trong mình một quá khứ tổn thương sâu kín giống như mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Tổ chuyên án 1638 của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.